Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không biết sau khi văn phòng luật sư của các anh phá sản chính là sở vụ tư pháp Đài Bắc đã quản lý sao luật sư của sở vụ bọn họ vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ tôi phải đi lấy tin tức cô ái muội chừng mắt nhìn, còn nói Tiêu luật sư, chúng ta cũng là lão bằng hữu về chuyện văn phòng luật sư của anh bị phá sản nói một chút tin tức cho tôi đi anh cũng biết mọi người đều chuyển nhau cho rằng anh bị phía đối tác lừa tiền chuyện này rốt cuộc có phải thật sự hay không ạ Tiêu khải phong khoanh hai tay trước ngực, lộ ra một nụ cười bắt cần đời. Cô cảm thấy sao? Tiêu luật sư, anh sẽ không muốn thử nước đủ thả câu, cấp chút tin tức. Nữ phóng viên giống như con trùng mềm nhũn xoay người làm nỗng. Anh kéo dài đuôi lông mày, miễn cưỡng mở miệng. Được rồi, nhìn lại gia tình của chúng ta, tôi liền lộ ra một chút tin tức cho cô. Thật sự, tiêu luật sư, anh thật tốt, tiêu triệu, mau lấy máy chụp ảnh. Cô như chuẩn bị chiến tranh hối người chụp ảnh phía sau... Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, nghiêm túc lấy microphone đứng trước màn ảnh. Tiêu Khải Phong, người phụ trách văn phòng luật sư bị phá sản một cách thần bí mấy tháng trước. Sau khi phá sản hành tung bị ẩn, hôm nay, phóng viên chúng tôi may mắn phỏng vấn được Tiêu luật sư. Mong anh nói rõ chuyện này. Nói xong, cô đem mic chuyển tới phía miệng Tiêu Khải Phong. Khóe môi anh nở nụ cười yếu ớt. Trên thực tế, sự kiện này đều là hiểu lầm. Đối tác của tôi, Kiều Dịch Luân luật sư không có lừa tiền của tôi, cậu ấy có mượn tiền của ngân hàng Hoa Thái, nhờ tôi bảo đảm, tính là muốn mua nhà kết hôn. Nhưng phía sau, vị hôn thê của cậu ấy bởi vì một ít việc nhỏ lại cùng cậu ta ở mỹ một trận. Nói tới đây, anh Dương cao mi mắt. Mọi người đều biết, có đôi khi phụ nữ tính tình hơi khó hiểu, có thể làm đàn ông chết đi sống lại. Kiều luật sư nóng lòng tìm vị hôn thê về, liền quên mất chuyện đến hạn nộp tiền cho ngân hàng. Cho nên văn phòng luật sư của chúng tôi mới có thể bị ngân hàng niêm phong theo luật định. Về phần những đồn đại kia, đều là lời nói loạn của những người không hiểu chuyện, người thông minh không cần tin tưởng. Nói tới đây, anh bước về phía bạn tốt, thân thiết khoác tay lên vai hắn, cùng hắn nhìn vào máy chụp ảnh. Cô xem, hiện tại kiều luật sư đã thành công tìm được vị hôn thê trở về, hơn nữa bọn họ cũng mau kết hôn. Văn phòng luật sư của chúng ta sắp khai trương một lần nữa, cho nên vẫn là làm rõ chứng minh lời đồn này là lừa đảo đi kiều dịch luôn sửng sốt nghe lời nói của anh nhưng là trên mặt không có lộ ra chút biểu tình kinh ngạc nào chỉ cười ôn hòa ứng phó theo lời bạn tốt nếu như vậy hai vị luật sư các anh vì sao lại xuất hiện ở trong bệnh viện này trương cao thiên hợp thời đưa ra vấn đề tiêu khải phong cổ ý lộ ra nụ cười hạnh phúc phụ nữ mang thai không phải đều đi khám kiểm tra sao lã bà của tôi và lã bà của cậu ấy đều đang mang thai Đương nhiên muốn tới bệnh viện tiến hành kiểm tra. Lão bà của anh, Tiêu Luật sư kết hôn sao? Nữ phóng viên lộ ra biểu tình cực độ không thể tin. Này, người đẹp, tôi năm nay cũng đã 30 tuổi, tìm một lão bà để kết hôn hẳn là không lạ đi. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, lộ ra biểu tình tiếc nuối. Tuy rằng tôi rất muốn cùng cô tán gẫu vài câu, nhưng là lão bà của tôi thực thích ăn dấm chua, nàng không cho phép thời gian tôi của người đẹp nói chuyện quá 5 phút đồng hồ. Cho nên thật có lỗi, chúng ta lần sau lại nói chuyện đi Không tiễn Được rồi, chúng ta đây lần sau lại nói chuyện lâu hơn Đây là danh thiếp của tôi Khi nào tiêu luật sư có thời gian Nhớ rõ điện thoại cho tôi Trường Cao thiên thông minh nhận lệnh ra đuổi khách Xoay người mang phóng viên chụp ảnh rời đi Ngày một khắc khi bọn họ biến mất ở hành lang Tiêu Khải Phong mới tu hồi cái loại biểu tình bất cần đời này Ánh mắt lãnh liệt Lít liếc mắt một cái nhìn bạn tốt Chúng ta đi thôi Đi, đi đâu? Kiều Dịch Luân mặc xanh kỳ diệu, đi tìm viện trưởng, muốn ông ta giúp lỡ bảo cậu đổi sang phòng bệnh hạng nhất để ẩn mật, tránh bọn rùi bọ truyền thông đến cuối giày hai chị em cô ấy. Còn muốn nhờ viện trưởng hạ lệnh không cho phép nhóm y tá bác sĩ trong bệnh viện nói chuyện anh cùng tình quân cãi nhau ra ngoài. Anh biết rõ sau khi mấy phóng viên kia rời khỏi đây sẽ sinh ra hậu quả gì, cho nên muốn chuẩn bị tốt đường lui. Kiều Dịch Luân bất tác sĩ lắc đầu đi theo phía sau anh vào thang máy. Tớ cảm thấy cậu phá sản 100 lần Cũng không đói chết Năng lực viết văn của cậu hoàn toàn Có thể đi tới đài truyền hình làm biên kịch Tiểu Khải Phong liếc mắt nhìn hắn một cái Này Kinh nghiệm loại này một lần là đủ rồi được không Lại có lần sau Không đáng làm huynh đệ Kiều dịch luân lộ ra nụ cười sáng lạng Tươi cười này thực kỳ tích Hắn nâng tay đặt lên vai bạn tốt Cảm khái vàn vạn nói Khải Phong Đời này tớ may mắn nhất một việc Chính là có thể làm bạn với cậu Tiều cải phong đấm nhẹ hắn một cái. Cậu có biết là tốt rồi. Hắn kêu đau một tiếng, xoa chỗ bị đấm thầm oán. Cậu đánh thật nhá, số tiểu tử, tớ đã sớm nghĩ tận cậu. Nếu nghĩ sự tớ. Nghe